Chuyện ngôn tình vợ phúc hắc của đế vương Hắc đạo diễn đọc bi tập 16 Làm lão ông bị mấy câu hỏi của cô làm cho cứng họng, còn thiếu điều muốn dựng râu trợn mắt. Đây chính là cháu gái ruột của ông, đây là cô cháu gái khéo léo từ trong miệng của Lăng lão ông. Đây mới là bộ mặt thật của con bé đây, thấy rõ chưa. Làm lão ông liếc mắt nhìn Lăng lão ông đang trợn tròn mắt ở cách đó không xa, hàm ý bên trong cũng rất rõ ràng. Vậy cháu muốn như thế nào Biết hôm nay không tránh khỏi một kiếp Làm lao ông cũng rất rất khoát Chuyện này căn bản là lỗi của ông Là ông tiên phong trong việc vi phạm quy tắc Mà mình đã đặt ra Thế nên ông cũng sẵn lòng chịu phạt Những người khác hỗ trợ Ông mặc kệ Dẫu sao đều là người một nhà Theo lý thì nên có nạn cùng chịu Nếu như cái đám người nhà họ Lan nghe được tiếng nói Từ tận đáy lòng của người trụ cột duy nhất Vào lúc này Nhất định sẽ bị nhồi máu cơ tim Đây mới đúng là tài vạ đến nơi hồn ai nấy giữ Ông nội, cha thật sự là quá xảo quyệt mà Làm rợi hít mắt hơi nghiêng đầu Vân Trạch lập tức đưa chồng văn thư lớn trong tay Còn biết rõ hiện giờ ai trong mọi người là rất nhàn dỗi Đặc biệt tới đây thăm con Con rất cảm động Nói xong mở chồng văn thư trong tay Tiếp tục nói Vì để tỏ lòng cảm ơn đến sự quan tâm của mọi người Con đích thân nhờ Vân Trạch chuẩn bị một chút quà đáp lễ. Bác cả, từ khi con tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Lan Thị đến nay, mặc dù con đã rời khỏi được một thời gian, nhưng vẫn chưa nói trao trả vị trí ấy cho bác. Con biết rõ trong thời gian qua, bác cảm thấy nhàm chán, cho nên hôm nay con chính thức thông báo chức vị tổng giám đốc từ nay vẫn do bác cả nhận lấy là tốt nhất. Bác cả họ Lam không hề gì, gật đầu một cái. Dù sao, tất cả mọi việc của tổng giám đốc đều nằm trong tay con trai và các cháu. Coi như ông có về lại đi nữa thì chỉ cần không tiếp nhận những công việc kia thì làm tổng giám đốc hay không thì cũng mãn nguyện như nhau. Nhưng lời kế tiếp của Lam Duệ lại bất ngờ rội thẳng một gáo nước lạnh từ trên đỉnh đầu của ông xuống. Tất cả công việc ở tập đoàn thuộc về quyền hạn của tổng giám đốc đều giao hết vào tay của bác cả. Tươi cười dập tắt mộng đẹp giữa ban ngày của bác cả, Lam Duệ tiếp tục nói. Về phần anh cả, anh hai, anh ba, thân là phó tổng giám đốc tổng quản lý tổng thanh tra trong khoảng thời gian này tạm thời buông xuống công việc của ba người các anh toàn bộ đều giao cho bác cả xử lý để tránh cho bác cả mệt mỏi vậy làm phiền bác cả cả gái đi theo hỗ trợ vậy ra đầu của ba anh em nhà họ làm run lên từng cơn cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra không hề cảm thấy may mắn vì vừa tháo được xuống một thân gánh nặng nếu như có thể bọn họ tương đối sẵn lòng tiếp nhận lượng công việc nặng nề kia hơn Bác hai, bác ba, bọn họ cũng không tới sao Vậy coi như xong Đào mắt một vòng Không phát hiện ra người kế tiếp Theo thứ tự Lên rời tắm mắt lên người ba mẹ thân yêu của mình Ba, mẹ Hai người là luật sư Mấy việc nặng nhọc này kia ở tập đoàn của gia tộc chúng ta Cũng không rơi vào trong tay hai người Chẳng qua là con có nghe nói dạo gần đây Một số quốc gia ở bên châu Phi xuất hiện Mấy vụ án từng đối khó giải quyết Cho tới nay cũng chưa có ai nhận Con nghĩ bà là người thích hợp nhất. Về phần mẹ, con cảm thấy khá hứng thú với mấy món đá quý mà Thái Lan sắp sửa sản xuất. Một năm nay, mẹ ở đó lưu ý dùm con một chút đi. Làm rồi ta là cha con, làm sao có thể ném ta tới ngay cả cái xứ, cứt chìn cũng không có. Bác Tư nhà họ Lam nổi giận, bị ném sang châu Phi thì cũng được, lại còn bị chia cách với bà xã yêu dấu. Chuyện này tuyệt đối là quá sức chịu đựng của ông vậy. Làm rẻ nhẹ nhàng liếc ông một cái Ba Xin chú ý thân phận của người Không nên tùy tiện nói tục Chỉ là một năm thôi Chẳng lẽ ba muốn thường chú ở châu Phi sao Chỉ một câu nói Đã đem lời chui đến cổ họng của Tô Tình Và bác tư nhà họ Lam Trở ngược vào trong Không thể đắc tội với cái đứa con gái này nữa Từ trước đến nay Nó xuống tay chưa bao giờ nể tình ai Anh cả Xa đảo dạo gần đây nghiên cứu đến cổ trai Phiền anh đến đó một năm dừng một chút rồi sau đó rất hào phóng nói dĩ nhiên vị trí và hoàn cảnh của anh và khác với người trong khoảng thời gian đó anh vẫn có thể trở về chỉ là không được về quá ba ngày bằng không thời han thời hạn sẽ bị gia tăng lên xà đảo là xà đảo người luôn luôn trầm ổn như lam thương lúc này cũng xuất hiện dấu hiệu bị rối loạn mấy cái con trơn nhẫn bóng lưỡng gì đó gây tò muốn chết anh lại phải ngây ngốc ở đó những một năm Anh hai, trong khoảng thời gian này, những thế lực địa phương ở Ả Rập có dấu hiệu bắt đầu hoạt động. Em tin rằng anh hai nhất định sẽ có thể xử lý tốt. Sau khi anh giải quyết xong, phiền anh tạm thời ở lại đó, chờ tin tức của em rồi hãng trở về. Anh ba, lại nói sở nghiên cứu ở New York vẫn còn đang tiến hành một số thí nghiệm. Anh ba tạm thời ở đó nghiên cứu một chút về phân tích vũ khí hạt nhân. làm rệ nhanh chóng giao trách nhiệm cho tất cả mọi người. Trong nháy mắt, chỉ còn lại duy nhất một vị lão thần thích chạy đi khắp nơi đang ngồi đối diện làm lão ông. Làm rợ, em không thể nhẫn tâm như thế, anh anh không cần phải đi Ả Rập chứ. Phụ nữ bên đấy toàn mang khăn che mặt, có quỷ mới biết là bọn họ lớn lên mang hình dáng ra sao. Anh anh không muốn đi đâu. Không có gái đẹp làm bạn, cuộc sống của anh phải trôi qua như thế nào đây? Làm dịch vừa nghĩ tới cuộc sống như vậy, toàn thân liền cảm thấy bứt rứt. Như vậy anh hai vốn định nán lại một đời rồi phải không? Hây em quả nhiên là độc ác nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Lam dịch hung hăng quay mặt sang hướng khác, khóc không ra nước mắt. Bọn họ đang chọc phải ai đây? Ông nội. Lam dễ nhẹ nhàng gọi một tiếng. Người là ông nội của con, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, như vậy không chịu được dày vò. Cách trăm tuổi không còn bao lâu, con nghĩ một năm này người nên ngoan ngoãn sống ở đại bàn doanh nhà họ Lam, không cho phép ra ngoài nửa bước. Làm lão ông co giật khóe miệng, cái gì không thể cho ta ra ngoài, tất cả bọn họ đều bị con sai đi thì ta làm thế nào. Ông nội không cần lo lắng, nếu có người sẵn lòng ở cùng với người một năm, không ra cổng, không ra cổng trước cổng sau, con cũng không ngại mà. Làm dậy nói xong, mắt đảo qua đám người một vòng, tất cả mọi người theo bản năng quay mặt sang một bên. Mặc dù nhiệm vụ mà Lam Duệ giao cho bọn họ có hơi nặng nề Nhưng còn tốt hơn việc bị giam ở trong biệt thự, Được đi ra ngoài vẫn còn tốt hơn Hay, Cứ như vậy đi Lam Duệ ưu nhã đứng lên Vỗ vỗ quần áo ở trên người không vướng một chút bụi Còn nữa Con hy vọng về sau Chưa có sự cho phép của con Bất luận là ai cũng không được truyền đạt ra bất kỳ một mệnh lệnh nào Nếu chuyện này còn tái diễn Có khả năng hình phạt sẽ không nhẹ như vậy đâu Làm dễ xoay người Rời khỏi phòng khách chính Đi về phía phòng ngủ Vân trạch Chuẩn bị một chút Ngày mai trở về Las Vegas Vâng Chuyện bên kia Lăng Ngạo đã không thể thay đổi Vậy thì cô cũng nên đi giải quyết Chút chuyện còn đang dang dở Ánh mắt của Lăng Tâm lấp lánh tim hồng Chị hai thật là phong độ Lăng Kỳ giật giật khóe miệng Rốt cuộc Anh cũng biết vì sao trước đó Bọn họ lại có phản ứng như vậy rồi ai, Thật là đáng sợ Cuối cùng anh cũng biết So với anh hai của chúng ta Chị hai còn đáng sợ hơn Ở anh hai tối thiểu người ta còn thấy được Còn chị hai thì cười Nhưng mà mặt hổ giết người vô hình sạch sẽ Này anh nói bậy bạ cái gì vậy Lăng lan bật cười Nhưng trong lòng không thừa nhận không được Quả thật chị hai là như vậy Quả nhiên đây mới thật sự là lam đương gia khiến cho người ta kinh hãi Đối với người nhà Thoạt nhìn vào cứ như là một loại trừng phạt cho vui Bọn họ thật sự là nghĩ không ra những kẻ đệ kia ở trước mặt của chị hai sẽ kinh hồn bạt vía ra sao đây. Rốt cuộc bây giờ. Lăng lão ông đã hiểu rõ. Lúc khen cô cháu dâu Lam Duệ khéo léo hiếu thuận. Tại sao Lam lão ông lại có biểu hiện quái dị như vậy? Thì ra là như vậy. Đó mới là Lam Duệ. chương 73 Dạy dỗ Hải Linh Sau khi làm duệ dùng xong bữa trưa lên cùng mọi người trong nhà họ Lăng nói lời tạm biệt, tính toán trở về Las Vegas xử lý một số chuyện còn đang tồn đọng. Vậy mà đang lúc cô muốn rời khỏi lại gặp phải một vị khách ngoài ý muốn, Hải Linh. Không phải là tôi nên gọi cô một tiếng chị dâu chứ? Hải Linh sa sầm mặt lạnh lùng, người phụ nữ này đoạt đi hạnh phúc vốn dĩ thuộc về cô ta, thậm chí còn làm cho cô ta không có cách nào tồn tại ở nhà họ Lăng. Ả giận không thể giết chết làm rỗi, giết đi người phụ nữ đã cướp đi tất cả mọi thứ mà à có. Làm rỗi ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế sofa màu vàng nhạt bên cạnh, rút ra mảnh khăn giấy, xoa xoa nhẹ. Hàng mi dài khẽ rũ xuống. Dựa vào thân phận của cô, quả thật là phải gọi tôi là chị hai rồi. Quét mắt lên người phụ nữ đã không còn che đậy biểu cảm thật ở trước mặt mình, làm rỗi có chút chán ghét nhíu mày. Đôi khi phụ nữ nên tự biết mình biết ta thì tốt hơn. Nhưng cái cô Hải Linh này rõ ràng một chút ý thức cũng không có. Lại không hiểu rõ thân phận của mình. Ở đây ra vẻ ta đây với cô. Vốn cho là Hải Linh đã bị người nhà họ lăng đưa đến một nơi nào đó. Quả không sai. Bây giờ lại đột ngột trở về. Có lẽ là do bà mụ vui mừng vì cô mang thai cho nên đón Hải Linh trở về. Để Hải Linh tận mắt chứng kiến sự thật thực tế chứng minh Hải Linh là một người phụ nữ cực đoan và cố chấp, chuyện gì mà cô ta đã nhận định thì sẽ không dễ dàng thay đổi chủ ý. Về mặt này, lần đầu tiên Lam Dụy nhìn thấy Hải Linh, trong lòng cũng đã ngầm đưa ra kết luận. Lần này gặp lại, đối với ẩn ý châm chọc và đố kỵ trong lời nói của cô ta, Lam Dụy là người hiểu rõ nhất. Cô nhớ cô đã từng nói, sự nhẫn nại của cô đối với bất kỳ ai đều có giới hạn, nếu như Hải Linh vẫn không biết sống chết tiếp tục xúc phạm đến cô, cô tuyệt đối không ngại tự mình ra tay giải quyết. đối với kẻ địch, ngay cả đối với người phụ nữ luôn tư tưởng đến chồng mình, cô không bao giờ duy trì lòng khoan dung thừa thãi, tàn nhẫn, vốn dĩ chính là bản tính của cô vậy. hải linh đứng ở trước mặt cô, đôi mắt tròn xoay trong veo, lúc này đã được phủ lớp bởi sự giữ tợn, nhìn trầm trầm lam rãy, cười lạnh. lam rãy, từ đầu đầu đến cuối cô chính là kẻ thứ ba, là cô cướp đi anh ngạo của tôi. Bây giờ, con mặt mũi nào kêu kêu tôi gọi cô một tiếng chị hai, cô nằm mơ à? Cả đời này trừ phi tôi chết, nếu không, đừng nghĩ đến chuyện tôi gọi cô một tiếng chị hai. Cô chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh ngạo nhìn rõ bộ mặt thật của cô, đó là thời điểm cô phải cút khỏi cái nhà này vậy. Sao? Kẻ thứ ba, bộ mặt thật. Làm dậy cười to, ưu nhã tự như báo săn đứng lên dây cao su giẫm trên sàn nhà không hề phát ra tiếng động, chậm rãi đến gần Hải Linh nhưng đang nghển cao đầu, hai câu hỏi vặn lại khiến cho gương mặt Hải Linh thoáng qua một tia sợ hãi. Trong đầu của Hải Linh lúc này chợt vang vẳng lời nói cuối cùng mà Lam Duệ đã nói với cô ta tự dạo trước. Hải Linh, sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn, không cần hết lần này đến lần khác đi khiêu chiến với sự kiên nhẫn của tôi. Nếu chuyện này còn tái diễn, Cô có thể thử xem kết quả như thế nào Hải Linh Đây là lần, là lần cuối cùng Nếu cô còn hành động như ngày hôm nay Nếu chuyện này lại tiếp tục Cô xem những lời tôi vừa nói Có phải là thật hay không Nói vậy Hiện giờ những thứ kia cứ vọng về bên tai cô ta Bất chợt nghĩ đến thân phận của Lam Duệ Cũng nhớ tới lời đồn đại về người phụ nữ này Ngay bây giờ Cuối cùng cô ta cũng cảm thấy sợ Một cảm giác sợ hãi dâng lên từ sâu trong tâm hồn Khiến trô tộc cực cô ta không khỏi run dậy Làm dệ đứng ở trước mặt cô ta Ngón tay thon dài khẽ xoa xoa gò má trơn bóng Gần trong răng tấc, Gương mặt hiện lên vẻ tiếc nối da thịt trắng nón như ngọc như thế này Đôi môi đỏ mọng đầy đặn Hai mắt to lại có hồn Thật sự làm cho người ta mê muội. Hải Linh Nếu như cô biết ngoan ngoãn nghe lời mà nói Thật là tốt biết bao Làm sao cô cứ không có trí nhớ như vậy Chẳng lẽ ban đầu tôi nói những gì, cô đều quên hết thầy hay sao? Hải Linh, dám động đến lên đầu của tôi, hơn nữa còn to gan lớn mật nói ra mấy lời khiêu khích người khác như vậy. Cô biết, những người có gan làm như thế này, bây giờ đang ở đâu không? Hải Linh, tại sao cô lại không biết cho nỗi khổ tâm của tôi đây? Lời nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, ngữ điệu cũng chậm rãi như bình thường, nhưng lại khiến cho toàn thân của Hải Linh không kiềm chế được run dày. Cô ta thật sự chán ghét làm Duệ đụng chạm đến mình, muốn tránh ra, nhưng dường như cơ thể của cô ta đã mất đi năng lực tự kiểm soát. Chỉ có thể run dậy, đứng ở trước mặt. Chát một tiếng, hung hăng tát mạnh, làm Duệ nhẹn miệng cười đánh người trước mặt ngã xuống đất. Hải Linh không dám tin, giơ tay lên ôm lấy gỏ má phải có hơi sưng, gương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Trên má chuyển đến cơn đau đớn, rách ra xé thịt, khiến cho Hải Linh hoàn hồn. Hét lên trói tay, lớn tiếng khóc lóc. Cô, cô đánh tôi, làm Rệ. Người đê tiện như cô lại dám đánh tôi. Đây mới là bộ mặt thật của cô. Tôi, tôi phải đi tìm gì? Tìm bọn họ để để vạch trần con người của cô. Cô chờ ở đấy. Cô quả là tính xấu không đổi. Lam Rệ cười lạnh, vung một cước, dẫm lên cánh tay trái đang nằm trên mặt đất của cô ta. Gót giày khiến mù bàn tay của ả sưng đỏ một màng. Tất cả mọi người đều biết rõ... Tôi rốt cuộc là người như thế nào? Cũng biết người nào nên chọc, người nào không nên dây vào. Hải Linh, xem cô cũng có vẻ thông minh, mà sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Cơn đau nhức chuyển đến khiến Hải Linh kêu hét thảm thiết. Lời cảnh cáo của tôi, cô lại làm như không nghe, cảm giác đau đớn như vậy, có phải là cũng nên nghĩ tới hay không? Đã xảy ra chuyện gì? Lam Duệ. Tiếng hét chói tai của Hải Linh lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người, bọn họ đều cho rằng Lam Duệ đã xảy ra chuyện, trên gương mặt đều lộ rõ vẻ khẩn trương và lo lắng, nhưng lúc bọn họ nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bỗng chốc chừng to đôi mắt, ba mẹ lăng ngạo lại càng nhíu chặt đôi lông mày, không biết là đang lo lắng cho Hải Linh hay là bởi vì Lam Duệ. Lam Duệ, chuyện này là là chuyện gì xảy ra? Mẹ của Lăng Ngạo, Văn Thanh có hơi lúng túng, tại sao Hải Linh lại chạy đến phòng của Lam Duệ? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của nó hình như... Nhưng Văn Thanh tin tưởng, Lam Duệ không phải là loại người vô duyên vô cớ đánh người. Từ khẩu khí và hành động của Hải Linh ngày trước, bà cũng loáng thoáng đoán ra được vấn đề. Dì, dì, con tốt bụng đến thăm chị dâu, chị ấy, chị ấy lại đánh con. Dì, chị ấy thật sự rất quá đáng, dì ơi lam dệ cũng không buồn giải thích, ưu nhã thu chân lại, xoa xoa tay mình, ngước mắt, đáy mắt nhiễm lên một tim nóng rực nói. Không có gì, chỉ là dạy dỗ một người không rõ ràng lắm về thân phận của mình mà thôi, mọi người không phải chú ý đâu. Làm chủ, máy bay đã sẵn sàng rồi. Vào lúc này, Vân Trạch đứng ở cửa nhẹ giọng nhắc nhở. tôi biết rồi, làm dệ gật đầu một cái, rũ mắt nhìn Hải Linh đáng thương đang nằm khóc, đáy mắt mang theo sự chán ghét. Hải Linh, lần sau nếu như vẫn còn như ngày hôm nay, cô sẽ không có cơ hội để hướng về phía người khác mà khóc lóc kể lể đâu. Xoay người đi về phía cửa, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Ông nội, ba, mẹ, bác trai, thím, con muốn đi khỏi một thời gian, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho con hoặc là đến Las Vegas tìm con cũng được. Như vậy đi, gặp lại sau. Làm dụệ nói xong, liền xoay người rời đi. Trước khi đi cũng không quên trao cho Hải Linh ánh mắt sắc lạnh như dao Xoáy sâu vào tận trong linh hồn của cô ta Hải Linh, chuyện gì xảy ra? Lam Duệ vừa rời đi Vân Thanh liền mặt lạnh, trầm giọng hỏi Thật ra thì không cần hỏi Bà cũng biết là chuyện gì Nhưng vẫn nuôi hy vọng rằng Hải Linh sẽ không giống như trong tưởng tượng của bà Trong lòng vẫn không ngừng ôm tia hy vọng Hải Linh ngẩn ra, cô ta lại chẳng thèm nói gì mà đi như vậy, cũng không khỏi là quá tự tin. Trong lòng Hải Linh nổi lên suy tính, cuối cùng khóe mắt rừng rừng lệ lắc đầu, nhẹ giọng nói trong uất ức. Không có việc gì, Hải Linh không có việc gì, chỉ là Hải Linh đụng phải chị dâu, chị dâu tức giận đánh Hải Linh cũng phải. Gì không phải tức giận chị dâu, đều là lỗi của con, con biết mình sai, hay là gì thôi đi. Tuy rằng cảm thấy có hơi kỳ quặc, Nhưng Văn Thanh vẫn hơi gật đầu một cái Chỉ ít Hải Linh cũng biết hối lỗi Sự bất mãn trong lòng thoáng nhẹ đi một chút Làm bộ Lăng tâm ở một bên bĩu môi khinh bỉ nhìn Hải Linh Cố tình làm ra dáng vẻ nhu nhược Trong đầu đều là tư thế oai hùng của chị hai Khi dạy dỗ người phụ nữ dối trá này Thật may là hôm nay mình ở đây Bằng không sẽ không có cách nào nhìn thấy một màn sảng khoái như vậy Này nhỏ giọng một chút Em sợ cô ta không nghe được đấy à Lăng Lan ở bên cạnh gõ nhẹ vào cái chán em út, ra vẻ tức giận, lăng tâm bất mãn mím môi. Nghe thì nghe, em không ưa việc cô ta cố làm ra vẻ nhu mì. Ai mà không biết cô ta và ông bác cùng nhau lén lút làm ra bao nhiêu chuyện khiến người ta khó có thể mở miệng. Em không nói chỉ vì sợ bà Thím hai khổ sở thôi. Trái lại thì mấy còn yêu thích cô ta nữa. Lăng Lan lắc đầu, cái con bé nha đầu này đã không ưa gì chuyện gì là sẽ không ưa cho đến cùng cũng không biết che giấu đi. đối với Hải Linh, mặc dù mọi người đều không thích, nhưng bởi vì mối quan hệ với bà Thím Hai, bọn họ cũng chỉ tỏ ra bình thường. Duy chỉ có Lăng Tâm, cho đến tận bây giờ vẫn trực tiếp biểu hiện ra ngoài. tránh cho con bé tiếp tục kể chuyện không hay, Lăng Lan liên tiếp tục kéo con bé rời khỏi đây. Ông Sác Lơ, hai chị em nhìn về phía ông quản gia đang đi trước mặt, cùng kính cúi đầu. Lan tiểu thư, Tâm tiểu thư. Lão già, đã có tin tức của thủ lĩnh. Hả, vậy chúng ta đi. Đây là điều, là chuyện của sấp nhỏ. Lăng lão ông liếc mắt nhìn quanh phòng, cũng không nói gì, xoay người cùng sát lơ rời khỏi. Hải Linh rũ đôi con người mang theo oán hận sâu đậm. Bên dưới sự oán hận, dường như còn che giấu cả một nỗi sợ hãi. Ở trên máy bay, Lam Duệ nằm tựa vào một chiếc gối mềm, nhắm mắt nghỉ ngơi ngồi phía đối diện là Vân Trạch, Johan ở bên cạnh, đôi con ngươi màu vàng nhạt nhấp nháy nhìn Lam Duệ, đáy mắt lóe sáng, ẩn trong ánh sáng mơ hồ là một tia khác thường. Hắn cũng không phải là người ngu, chỉ là không có ai dạy bảo cho nên mới có những biểu hiện ngu ngốc như vậy. Mấy ngày này dưới sự giáo dục cưỡng chế của Vân Trạch, Johan dần dần làm quen với những động tác mà con người cần phải có. Ít nhất thì việc dùng cơm cũng đã đi vào quỹ đạo. Về phương diện ngôn ngữ Ít nhiều cũng biết dùng một số từ đơn giản Không thể không nói Lam Duệ quả thật nhặt được một báu vật Dù Hàn có khả năng xem qua là nhớ Bình thường giao cho hắn vật gì Hắn sẽ nhận ra rất nhanh sau đó Tin rằng đợi thêm một khoảng thời gian nữa Nhất định sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực Trước tôi có bảo anh liên lạc với những người kia Vân Trạch, anh đã làm chưa? Lam Duệ đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt lên tiếng hỏi Vân Trạch gật đầu, dạ, đã liên lạc, 8 giờ tối mai tại cao ốc Empress State, tầng 36, tiến hành đàm phán. Ừ, tôi biết rồi, tối mai, trước tiên đem món nợ còn sót lại tính toán một thẻ, lằng ngạo, anh phải trở về nguyên vẹn cho em. chương 74 Hồi ức Tin tức làm dậy mang thai, ngoại trừ hai nhà lam lăng cùng với những người bên cạnh cô cũng không chuyển ra bên ngoài thân phận của cô không thích hợp để công bố chuyện như vậy vào lúc này thế nên dẫu cho làm Duệ có thật sự muốn bỏ xuống tất cả để an tâm dưỡng thai cũng là một chuyện tương đối khó trên thực tế làm Duệ không phải là một người ngoan ngoãn ngồi yên không làm gì mà chờ đến ngày sinh Chính vì hiểu rõ tính cách này của Lam Duệ cho nên Vân Trạch cũng quan tâm đến cô nhiều hơn thường ngày đối với những công việc còn đang dang dở cũng không nhúng tay vào quá nhiều Dẫu sao thì Cô chỉ việc đưa ra một số quyết định quan trọng Cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe Sau khi ngủ một giấc Thời điểm rời khỏi giường đã là 4 giờ chiều Hiện tại Mọi sinh hoạt ăn uống của Lam Duệ Đều do một tay Vân Trạch chuẩn bị Anh dựa vào thói quen ăn uống của cô Mà cân trình cho phù hợp Quả thật cũng rất vừa miệng Bởi vì hai ngày nay tinh thần không được tốt Những món ăn mà Vân Trạch chuẩn bị Đều là những món bổ sức khỏe Nâng cao tinh thần Sau khi dùng cơm xong, Lam duệ lên đến thư phòng, ngồi vào sau so bàn làm việc, bắt đầu nghe báo cáo. Vân Trạch đứng ở bên cạnh, Vân Vũ, Vân Lãng bắt đầu báo cáo về tình hình chính sự trong khoảng thời gian cô không có ở đây. Những gì đã xảy ra trong phạm vi quản lý của bọn họ. Dạ, tại Ấn Độ một tháng trước, muốn ở trên tay chúng ta, mười mấy chiếc tên lửa, mười lăm chiếc đạn đảo tầm xa, bốn trăm hỏa tiễn dễ phát nổ, năm mươi chiếc tên lửa phóng độc. Vân Vũ đảo qua trang giấy trong tay nói, nhưng bọn họ đưa ra yêu cầu, ít nhất giá cả không thể cao hơn 5% so với giá chợ đen, bằng không bọn họ không chấp nhận. Lúc này Lam Duệ đã mang vào chiếc kính gọng vàng, trong kính vừa vặn che khuất địa ánh sáng sắc bén nơi đáy mắt, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Khẩu vị trái lại rất lớn, cậu báo lại cho hắn, muốn chỗ hàng này của tôi, giá cả nhất định phải cao hơn 7% so với giá chợ đen. Nếu như không đồng ý, vậy thì bọn họ có thể tìm hàng ở chợ đen thôi. Chỉ có điều nếu muốn như vậy, quan hệ hợp tác giữa nhà họ Lam và bọn họ đến đây là chấm dứt. Vâng, Vân Vũ gật đầu, hình như đã sớm đoán được có kết quả như vậy, không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Vân Lãng đứng ra, sắc mặt khi đứng trước Lam Duệ cũng dịu đi mấy phần. Dạ, ở Myanmar, kỷ ngoa tháp và chúng ta xảy ra xung đột, gây lên một chết một bị thương. Hiện giờ gia tộc kỷ ngoạn tháp đã tan rã, riêng cá nhân kỷ ngoạn tháp đã chạy sang nga, bây giờ đang tập hợp lại lực lượng ở trong đó. Nửa tháng trước lượng ma túy buôn lậu trong chợ đen đột nhiên được tăng cường, mà một số thế lực ngầm ở Trung Quốc nhân cơ hội này trắng trợn mua vào đủ loại ma túy. Giá trị của quân hỏa trong giới chợ đen mỗi ngày lấy lãi 0,3% đã gây lên sao động không nhỏ. Tuy rằng hiện tại đã trở lại bình thường nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Vân lãng dừng một chút. Ngước mắt nhìn Lam rệ Bởi vì trong kính phản chiếu ánh sáng Nên không thấy rõ Lại tiếp tục Bà thuộc hạ đã điều tra Chuyện này hình như là do tổ chức thần bí kia tạo ra Sau đó lại để cho nhà họ Lam gánh chịu Có một số người nắm giữ vai trò chủ đạo cho rằng Tất cả đều có nhà họ Lam chống đỡ sau lưng Nhà họ Lam dạo gần đây bị người ta đánh thẳng vào bên trong Cũng bị một số đả kích Lại là tổ chức thần bí Hình như cô đã bỏ qua cho cái thế lực này Đã gần nửa năm nay Chỉ là quả thật Gần đây, gây xích mic Đã khơi lên lòng hiếu chiến của cô Bưng tách trà ở bên cạnh lên Khẽ nhấp hai ngụm, mở miệng Kỳ ngoại thát Phát lệnh truy sát Không cần bắt sống hắn, trực tiếp giết chết Dám khiêu khích với tôi à Vậy thì trước đó phải biết hậu quả chứ Về phần ma túy ở chợ đen Mấy thế lực vô danh tiểu tốt ở Trung Quốc Các cậu cứ tự xem mà làm đi Giá quân hòa ở chợ đen không ngừng tăng lên Với biên độ nhỏ Rõ ràng cho thấy có người muốn khơi lên sự chống đối của các thế lực Ở khắp nơi đối với nhà họ Lam Không sao Bọn họ muốn nâng giá lên như thế nào Tùy ý Cậu chỉ cần chiếu theo giá cả mà chúng ta đã quyết định từ ban đầu Những người ôm thái độ hoài nghi đối với nhà họ Lam Cậu cứ bỏ qua đi Nếu còn dám can đảm động đến chúng ta Nhổ lông trên miệng cọp Vậy thì trực tiếp loại trừ cho tôi Cũng không cần phải báo cáo với tôi làm gì Đánh thẳng vào Nhà họ Lam bị đánh như vậy Lúc này đã gánh chịu bao nhiêu tổn thất rồi Đến lúc đó tôi sẽ đòi lại toàn bộ cả vốn lẫn lời. Làm duệ này từ trước đến nay chưa từng làm ăn lỗ vốn. Bọn họ đồng thời làm như vậy, cũng có chủ ý, tôi phải đánh trả thôi. Đáy mắt của Vân Lãng thoáng qua ý cười cùng với sự ngưỡng mộ gật đầu. Vâng, thuộc hạ đã biết làm như thế nào rồi. Lưu Long, tập đoàn Long Thanh chiếm giữ một thị trường khổng lồ ở Indonesia làm chủ dạo gần đây việc buôn bán súng ống của chúng ta ở Indo không ngừng bị hắn gây trở ngại cũng ảnh hưởng đến tất cả những hoạt động bình thường của chúng ta điều này cho thấy bọn chúng đang chèn ép chúng ta Vân lãng vừa nói xong Vân vũ lại mở miệng mặc dù cũng loáng thoáng được kết quả như thế nào nhưng anh tất yếu phải hỏi thăm ý kiến của cô Lưu Long Long Thanh vốn dĩ muốn gây lũng đoạn thị trường Indo một năm nay chúng ta tiến đến Indo tuy rằng trước đó nói là hợp tác nhưng bây giờ hắn ý thức được nguy cơ cho nên cho nên liền không biết sống chết cắn ngược lại lam dậy cười lạnh tay trái xoay xoay chiếc nhẫn bên tay phải chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út phản xạ ra tia sáng chói mắt chứng minh chủ nhân của nó đã thật sự kết hôn chủ nhân người ta đã bất nhân rồi vậy thì tôi hà cớ gì phải giảng đạo nghĩa làm gì lão già lưu long kia có thể sánh ngang với hồ ly cho là rồng mạnh không ép rắn thổ địa sao Vậy tôi sẽ cho hắn biết, rồng mãi mãi là rồng, còn rắn thì vĩnh viễn chỉ là rắn. Tôi cũng ngán cái thị trường quân hỏa Indo, không chịu nằm dưới quyền quản lý này lâu lắm, lâu lắm rồi. Đây cũng là một cơ hội. Vâng ạ, xong chưa? Lam Duệ nhíu mày, thấy bọn họ gật đầu, cũng gật đầu nói tiếp. tam giác vàng, trong khoảng thời gian này có vấn đề gì không? Vân Lãng và Vân Vũ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lé lên một tia khác thường. Cả hai cũng biết, bởi vì chuyện này có liên quan đến lăng thủ lĩnh, nên chủ nhân của bọn họ mới đem toàn bộ mấy người ở lại đại bản doanh trừng phạt sạch sẽ. Bây giờ mới hỏi tới, khẳng định là muốn biết tình hình hiện giờ của lăng thủ lĩnh. Thật ra thì nếu muốn biết, tự mình đi mà hỏi, không phải tốt hơn sao? Tuy rằng trong lòng bọn họ nghĩ vậy, nhưng chủ nhân đã mở miệng, bọn họ không thể không trả lời. Bởi vì có thế lực ở bên ngoài nhúng tay vào khu vực tam giác vàng Những thế lực địa phương vốn đã bị áp chế xuống Lúc này nhân cơ hội này làm mưa làm gió Người mà hai nhà lam lăng điều động sang bên kia đã không khống chế nổi Trong khi đó, bọn thuộc hạ cũng đang vội lo chuyện khác Thế nên không kịp đi giải quyết Ngờ đâu, cụ ông cùng với lăng lão lại tự nhiệt tiện ôm hết mọi chuyện Sau khi lăng thủ lĩnh đến đó Hiện giờ thế cục đã được kiểm soát Tạm thời sẽ không có chuyện gì Lam chủ yên tâm Ý đồ bị đoán Làm dệ có hơi ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng phất phất tay. Được rồi, các cậu đi ra ngoài trước đi. Vân Trạch không đi ra, lặng lặng đứng bên cạnh cô, lặng yên ngắm nhìn ngò má xinh đẹp. Thời điểm cô hỏi đến ba chữ tam giác vàng, trái tim của anh không kiềm được cơn run dậy. Anh vẫn cho rằng mình có thể giả vờ như cái gì cũng không biết, giả vờ như cái gì cũng không để ý. Đau đớn thay, anh có thể lừa gạt tất cả mọi người, nhưng lại không thể lừa gạt chính bản thân không lừa gạt được trái tim của mình. Anh đã từng suy nghĩ từ rất lâu. Nếu như anh có thể nói ra tình cảm của mình sớm hơn một chút, thì người ở bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của cô lúc này, có thể nào là anh hay không? Thẩm cười khổ. Quả thật, anh chưa từ bỏ được ý định, nhưng bản thân anh lại rõ ràng hơn ai hết. Nếu như có thời gian quay trở lại, cho dù có thể làm lại từ đầu, nhưng 100 trăm lần. Anh vẫn sẽ như cũ, không dám nói ra lời của trái tim mình. Trong lòng lại cảm thấy may mắn, thật là buồn cười. Đã quen với việc bảo hộ bên cạnh cô. Thôi thì cứ tiếp tục như vậy. Vân Trạch. Này Vân Trạch. Đôi chân mày thanh tú của Lam Duệ hơi nhíu lại. Vân Trạch rất hiếm khi có biểu hiện như vậy ở trước mặt cô. Nói một cách chính xác, anh rất ít khi bị thất thần. Tuy nhiên dạo gần đây, cô lại thường thấy chuyện này xảy ra. Dẫu sao cũng ở gần nhau lâu như vậy. Cô thật sự xem anh là bạn, hơn nữa còn giống như một người anh lớn. Thấy anh có dấu hiệu khác thường như vậy, cũng cảm thấy lo lắng. Vân Trạch Hoàng hồn, nhìn thấy trong mắt đen nhánh của Lam Duệ đượm nét lo lắng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, khẽ mỉm cười. "Làm chủ chuyện gì?" Lam Duệ thấy anh như vậy cũng không hỏi thêm gì nữa, liền rời tầm mắt. "Bây giờ là mấy giờ rồi?" "Giờ 7 giờ 10 phút." Vân Trạch liếc đồng hồ trên cổ tay. Còn 50 phút nữa, Lam Chủ phải đi gặp Thượng tướng ryan và Thượng tướng Woods. Lam Dệ gật đầu. Đúng vậy, cô muốn đi gặp hai vị khách đến muộn này. Chuyện của Lam Triệt, cô không đề cập tới, không phải là cô đã quên. Cô là người mang thù dai. Chuyện này bất luận là những người có đóng vai trò gì trong quân đội. Người không làm tròn chức trách vẫn là bọn họ, mà cũng là do bọn họ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Thế nên cho đến tận bây giờ, Lam Triệt vẫn không rõ tung tích. Làm dọa không quan tâm đến những người trên chiếc du thuyền ấy, cô chỉ để ý đến một người. Sự sống còn của những người khác, căn bản không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Trên thế giới này, mỗi ngày có biết bao nhiêu người chết bởi những sự cố bất ngờ, những người như vậy không ít. Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn ở lại một mình một chút. Vân Trạch nghe lời này, hơi kinh ngạc dương mắt, cuối cùng gật đầu một cái. Vâng, đến giờ thủ hạ sẽ tới nhắc nhở. Lâm Duệ ngồi lại trên ghế ra, giơ tay khẽ xoa xoa hai khung hình nằm trên bàn. Hai cô gái ở bên trong đều là cô, còn người nam, một lần Lam Triệt, một là Lăng Ngạo. Lại nói, bức hình duy nhất với Lam Triệt là do ban đầu anh lôi kéo cô theo, không ngờ bây giờ nó lại trở thành vật tưởng niệm cuối cùng. Trong nhà ai cũng biết, cô và Lam Triệt rất thân thiết, yêu thương lẫn nhau, nhưng không rõ nguyên nhân, ban đầu Cô bị ném vào bên trong giới hắc đạo U ám dối ren Mặc dù bên cạnh luôn có ông nội làm chỗ dựa Nhưng rõ ràng cho thấy Ông nội không thể nào thật sự ra mặt giúp cô Chỉ cần không chết ở trong này mà nói Bất luận xảy ra chuyện gì Ông nội cũng không hề ra tay Trên thực tế Ông nội vốn cũng không biết Trước đây thế lực của nhà họ Lam Sớm đã giữa nát ngay từ trong trứng Bề ngoài ông nội được xem là chủ nhân Thật ra thì nội bộ bên trong Đã bị tàn đàn xẻ ngẽ Lúc cô được đưa lên vị trí này, tất cả mọi người đều biết cô là chủ nhân tương lai của nhà họ Lam, cũng chính là chủ nhân của bọn họ. Dĩ nhiên là trên mặt phải tỏ vui vẻ, nhưng lại ngấm ngầm tìm cách loại trừ cô. Ông nội tin tưởng bọn họ, mà những người đó lại xem cô chỉ là một cô gái nhỏ, ỉ vào sự tín nhiệm của ông nội, nhiều lần suýt chút nữa chết trong tay họ. Nhớ có một lần, cô bị chỉ điểm đi làm một chuyện không có khả năng hoàn thành. Một lần kia cô xém đã chết, Nếu như không nhờ vào Lam Triệt Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ Lam Triệt đứng chắn trước mặt cô Chiếc áo sơ mi trắng nhộm đỏ máu tươi Trông thật gai mắt Nhưng anh vẫn gắn gượng mỉm cười Nói với cô rằng Tiểu Nguyệt thật tốt Em không làm sao Em không sao cả Anh là anh trai của em Anh sẽ bảo vệ cho em thật tốt Bởi vì là anh trai Cho nên bảo mới bảo vệ cô như vậy Cũng chính vì vậy Cô có thể thật sự hạ quyết tâm đoạt lấy vị trí đứng đầu nhà họ Lam, chính thức trở thành Lam đương gia. Cô không muốn ông nội cảm thấy áy náy, cho nên dù mình có bị người ta đắc tội bao nhiêu cũng không nói. Cũng chính vì sợ ông nội nghe được phong thanh gì đó, cho nên vừa đứng vững trên chân mình, cô lập tức tiến hành thay máu toàn bộ thế lực bên trong nhà họ Lam. Cũng chính từ sự kiện đó, toàn bộ quyền hành của ông nội đều chính thức rơi vào tay cô. Chịp, anh còn sống không? nhớ lại chuyện cũ, thật sự chẳng hề cảm thấy vui sướng chút nào, ngược lại còn khiến cho trái tim trở nên tồi tệ. Một ngón tay khẽ vuốt lên người trong hình, thản nhiên nói: "Triệt, hôn lễ của em anh không đến, bây giờ em đã có con là cháu của anh, anh phải làm tròn trách nhiệm của một người bác mới đúng. Triệt, em đang chờ anh nguyên vẹn trở về." Lúc này, Lam Dệ không biết, một khi Lam Triệt thật sự xuất hiện, tình huống sẽ còn đau đớn tâm can biết nhường nào. chương 75 hậu quả. Biên giới của Lào, khu vực ngoại biên của Tam giác vàng, nhiều năm qua đã bị thế lực của hai nhà Lam Lăng kiểm soát chặt chẽ. Môi trường xung quanh đây nhìn cũng tốt, mặc dù hai nhà Lam Lăng không còn hạn chế việc trồng trọt hoa anh túc tại nơi này, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý buôn lậu ma túy ở đây. Hơn nữa, đối tượng lại là Trung Quốc thì lại càng phải cực kỳ thận trọng. Ngày nay, vì chủ nhân của hai nhà Lam Lăng kết hôn nên việc quản lý ở phía trên có phần lỏng lẻo dẫn đến sai lầm lớn như vậy. Thế lực khắp nơi dục dịch ngóc đầu dậy, khiến lăng thủ lĩnh vừa kết hôn cũng phải buôn ba một chuyến. Thời điểm lăng ngạo xuất hiện, dường như đã nổi lên một trận cuồng phong rất lớn, khiến những bàn tay dơ bẩn kia vội vã rút về. Nhưng luôn có những kẻ to gan lớn mật, lúc lăng ngạo đến vẫn còn dám chơi trò cứng đối cứng cũng bởi như thế, thời điểm Lăng Ngạo vừa đặt chân đến khu vực tam giác vàng liền xảy ra một vài trận nổ súng với quy mô tương đối lớn, dẫn đến sự dung chuyển không nhỏ. Lăng Ngạo là ai, những người lăn lộn trong giới này đều biết, chủ nhân nhà họ Lăng, Lăng Ngạo, nổi tiếng tàn nhẫn vô tình, tự như một con báo săn hung ác, một khi đã bị anh ta để ý, hậu quả có thể nghĩ đến. Những tên kia dám cả gan động vào anh, rõ ràng là đang tự tìm đường chết, chỉ là trái lại Bọn hắn hơi hiếu kỳ Mỗi lần đối phó với những sự kiện ở Tam Giác Vàng Làm Duệ và Lăng Ngạo đều đồng thời xuất hiện Trước đây là quan hệ thủ địch Chính là như vậy Thế mà sau khi kết hôn ngược lại Lại thành ra hành động riêng rẽ rồi ư Chỉ là Dù bọn hắn có hiếu kỳ thế nào đi nữa Chân tướng của chuyện này cũng không nằm trong khả năng suy đoán của bọn hắn Bây giờ cả bọn chỉ có thể hy vọng Lăng thủ lĩnh mau chóng rời khỏi nơi này Nói như vậy, hắn mới có thể tiếp tục triển khai làm ăn buôn bán. Lăng Thủ lĩnh đến vào lúc này, bọn hắn khó mà hoạt động êm xuôi. Đèn đuốc sáng trưng trước cửa khách sạn năm sao, một người đàn ông còn trẻ tuổi. Nhìn mọi người xếp hàng thành dãy dài ngay lối vào đang chờ khách quý. Anh ta nhanh chóng đi qua bên kia xe hơi, cúi người mở cửa xe, tay phải ngăn ở trên môi để phòng người bên trong bước ra không cẩn thận bị cụng đầu. Một đôi giày da đen bóng từ trong xe đưa ra. Sau đó, một người đàn ông mặc âu phục sẫm màu bước ra giữa tầm mắt của mọi người, đưa tay tháo chiếc kính dâm trên mặt. Mái tóc màu hạt rẻ phản xạ ánh sáng êm dịu dưới ánh đèn. Lăng thủ lĩnh đến rồi. Một người đàn ông trung niên từ bên trong chạy ra đón tiếp, gương mặt thô cạch mang theo nụ cười không rõ ý vị. Lăng ngạo lạnh lùng liếc mắt. Đám người phê này, bí ẩn ở chỗ này. La tồn không để ý. Vẫn cười tít mắt như cũ Muốn gặp lăng thủ lĩnh Quả thật là có chút khó khăn Chỉ là tại sao tôi không thấy làm đương ra Đại nhân nói Nếu được Hy vọng hắn có thể khiến hai người này Bị thương nặng trong một lần Trong khoảng thời gian này Bọn hắn làm ra nhiều chuyện như vậy Tại sao chỉ có một mình lăng ngạo mò tới Làm vậy kia không phải là đích thân Luôn xử lý những chuyện xảy ra ở đây sao Chẳng lẽ sau khi, khi kết hôn liền giao toàn bộ quyền hành lại cho lăng ngạo bất quá cũng chẳng sao, đến một người vẫn tốt hơn là không có ai đến. Bây giờ, Lam Rệ và Lăng Ngạo đã kết hôn, chết một người hay hai người cũng không khác biệt lớn lắm. Nghĩ đến đây, nụ cười ở trên gương mặt của La Tôn kia càng thêm rực rỡ, chìa tay tới, định bắt tay với Lăng Ngạo, lại bị Lăng Ngạo rất không khách khí hất ra. <cười> Dựa vào ông mà cũng muốn à? khinh thường quét mắt nhìn một cái, lăng ngạo lạnh lùng nhếch môi, giữa trong mắt hiện rõ vẻ không thèm để tâm. Nếu như không phải cảm thấy hứng thú đối với cái thế lực sau lưng của người này, dựa vào thân phận của hắn, muốn gặp anh, anh đến đã là nể mặt lắm rồi, muốn bắt tay cũng không biết tự cần nhắc phần lượng của mình một chút. Gương mặt của La Tôn cứng đờ, suýt chút nữa không duy trì được nụ cười, giữa đôi mắt màu xanh lam thoáng vụt qua một tia chết chóc rất nhanh, liền được hắn khéo léo giấu đi. Lúc này vẫn không thể đắc tội với lăng ngạo Bằng không công sức hắn bỏ ra trước đó Đều đổ sông đổ bể Lăng thủ lĩnh mời Ngự phong lạnh lùng liếc mắt Nhìn người đàn ông niềm nở một cách khác thường kia Thủ lĩnh chưa từng ra lệnh Anh nhất định sẽ không ra tay hành động trước Âu liêm thì ngược lại Từ đầu đến cuối đều mỉm cười Rất có tâm trạng quan sát cảnh vật xung quanh Lăng ngạo không cần nhiều lời Xài bước vào bên trong Là tôn đi theo phía sau Mắt nhìn thẳng Tại cao ốc Empire State, Thượng tướng Ryan và Thượng tướng Ghost đang ngồi không yên chờ đợi. Thật ra thì trong lòng của bọn họ đều hiểu, lần này đến đây rất có thể sẽ liên lụy đến cái mạng nhỏ của mình. Nhưng cấp trên đã có lệnh, bọn họ không thể làm mất lòng người đã âm thầm cung ứng cho bọn họ, làm dệ. Cho dù là cô thật sự muốn giết bọn họ, e rằng cấp trên cũng không nói gì. Nhiều lắm là gắn cho bọn họ cái danh hiệu vì nước quên thân. Lam Duệ cùng với nhà họ Lam Căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì Bọn họ đôi khi không nhịn được cùng suy nghĩ Cái đám ngu xuẩn kia Tại sao lại cử người như Lam Triệt đi thi hành nhiệm vụ Chẳng lẽ là ngại đường sống của mình dài quá Muốn làm cho người khác hiểu điều đó thay mình sao Thần là sĩ quan cao cấp nhất của quốc gia Nhưng ở trước mặt Lam Duệ Bọn họ không khác gì tôi tớ Đối với người phụ nữ có tuổi tác không chênh lệch So với con gái của bọn họ là bao Căn bản nhìn không thấu Vậy đại khái, đây là sự tranh lệch giữa nữ chủ nhân của giới hắc đạo và phụ nữ bình thường. Dẫu lúc này, cô không nói câu nào, lặng lặng ngồi một chỗ, cũng là một chuyện đáng sợ. Cộng thêm bốn người đứng bên cạnh, không ai không phải là rồng phượng. Thế mà cũng cam tâm tình nguyện chịu khuất phục, quả thật làm cho bọn họ cảm thấy có hơi xấu hổ. Làm dễ về ánh mắt sắc lạnh, núp sau cặp kính gọng vàng, khẽ cong ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn. Cả căn phòng tĩnh lặng Chỉ nghe tiếng cốc cốc vang lên Ngay cả tiếng thở cũng rất nhẹ Qua một lúc lâu Làm dậy hơi nhất người Đổi sang một tư thế ngồi khác thoải mái hơn Lúc bấy giờ Mới nhất là môi đỏ mọng Khóe miệng đượm nụ cười thản nhiên Thượng tướng ryan Thượng tướng Gus Ngưỡng mộ đại danh đã lâu Hôm nay gặp mặt thật sự làm cho tôi quá phần ngưỡng mộ rồi Nghe xong lời này ryan và Gus vội vàng nhìn nhau đáy mắt mang theo sự ngạc nhiên và nghi ngờ Không hiểu rốt cuộc hàm ý trong câu nói này là gì Làm được ra khách sáo rồi ai thế nào là khách sáo Đây là lời nói thật lòng của tôi Nhớ thời điểm quân Mỹ tấn công Iraq Tôi biết rõ các ông đã lập được công lao hiển hách trong đó Ngoại trừ ban đầu một vị tướng nhỏ không có chút tiếng tâm gì Bò lên vị trí này Đổi lại là người khác e rằng khó mà làm được Dừng một chút làm dệ lại nói Tôi nghĩ khó khăn ở bên trong e rằng những người như chúng tôi không thể nào hiểu được. Cho nên tôi mới ngưỡng mộ các ông như vậy. Các ông nói xem. Nói đến việc này, trong lòng của Ryan và Ghost dâng lên niềm tự hào. Để có địa vị như ngày hôm nay, bọn họ phải nỗ lực biết bao nhiêu mới ngồi lên được. Khó khăn bên trong dĩ nhiên là không ai hiểu hết. thở còn là lính mới, bọn họ cũng bị những lão làng khi đó khi dễ không ít. Sau khi kết thúc cả một ngày huấn luyện, lại phải đi làm lừa vừa lòng mấy lão kia. Dĩ nhiên là dân thường làm sao hiểu Ê Mặc dù khó khăn nối tiếp khó khăn Nhưng lúc nào cũng được đền đáp Địa vị như bây giờ quả thật là do chúng tôi vất vả từng bước Đổ máu rách ra mới làm lên đấy Những cái khổ cực trong đó dĩ nhiên là không phải ai cũng biết Giống như bọn lính bây giờ Mấy ai biết đến khó khăn khi đó của chúng tôi Những gì bọn nó đang được huấn luyện Cũng không bằng một phần mười của bọn tôi trước kia đâu Chẳng trách nói bọn nó là đồ bỏ đi Cũng không khác mấy Thêm nữa Thời điểm nhà nước thành lập tổ chức FBA, cũng không ngẫm lại xem rốt cuộc. Những người đó có thích hợp hay không, đều là mấy đứa chưa đủ lông cánh, ỉ vào sự che chở của người trong nhà, không ở trong ăn uống, miễn phí, rồi chờ chết. Nếu không phải chúng ta cài thêm mấy người nội gián, cũng không biết bọn nó đã chết bao nhiêu lần rồi. Bộ máy quân sự của quốc, của quốc gia, căn bản là một đám ăn hại. ngây ngốc ăn cơm của nhà nước, lại không có năng lực động tay động chân. Khóe miệng của Lam Duệ trước sau vẫn giữ nụ cười nhẹ, trong tay ưu nhã nắm một cái ly vẫn còn đang bốc hơi nóng, hơi nước trắng xóa, che khuất nét mặt của cô, ngăn chặn ánh mắt đang dần trở nên rét lạnh. Nhẹ nhàng để ly trà trong tay, theo tiếng rắc rắc trong trèo vang lên, trong nháy mắt cắt đứt cuộc bàn luận viển vong của hai người kia. Lúc này bọn họ mới kịp lấy lại tinh thần, kịp thời nhận ra vừa nãy mình đang đề cập đến chuyện gì. Rian và Ghost run sợ trong lòng. Mới vừa nãy, Lam Duệ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu đơn giản, thế nhưng lại dễ dàng dẫn bọn họ vào trong. Nếu không phải là Lam Duệ cố tình cắt đứt, e rằng bọn họ còn tiếp tục đi sâu hơn nữa. Trong đầu, bất chợt hiện lên hình ảnh của những kẻ chuyên đề nịnh hót trước mặt bọn họ. Mấy lời khen ngợi nghe quen như vậy. Thế mà bây giờ, Lam Duệ chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu, cũng đủ khiến bọn họ thần thất thần. Hoàng quát nói ra bí mật quân sự ngay trước mắt. Mặc kệ chuyện này có kết quả như thế nào. Cho dù Lam Duệ không giết bọn họ. Nhưng một khi chuyện lan truyền ra ngoài. E rằng cũng bị cấp trên cắt chức. Lam Duệ dơ tay lên. Tháo cặp kính gọng vàng xuống. Mất đi vật che đẩy tầm mắt. Đôi con ngươi đen nhánh kia sáng ngời. Ánh mắt sắc nhọn cay nghiệt như vậy. Bắn thẳng về phía người ngồi đối diện. Đáy mắt lạnh lẽo khiến những kẻ đã quen thế cảnh sinh tử như hai vị tướng kia cũng không khỏi run lên. Như vậy thời điểm Lam triệt vào trong ấy Không phải cũng là như vậy hay không Thượng tướng Rian Thượng tướng Gurs Tôi một mực tin rằng các ông không cẩn thận Làm phật ý tôi Đối đãi với anh ấy ra sao Không hề nghĩ đến lại là như thế này Cười lạnh Lam rể đứng lên Trước khi các ông đến đây Có phải cấp trên đã thông báo Cho dù chết ở trong tay tôi Cũng không thể đáp tội với nhà họ Lam Bởi vì các người còn cần đến những mặt hàng Do tôi cung cấp Phải không Ryan và Ghost nuốt nước miếng Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì Ai cũng không thể hiểu được Nỗi khiếp sợ trong lòng họ lúc này Cả hai làm sao không nghĩ đến cô lại đoán ra được Người phụ nữ này thật quá đáng sợ Chỉ sợ cấp trên của bọn họ Cùng với những người đã từng qua lại với cô Cũng không thể biết Người phụ nữ Lam Duệ này tuyệt đối là một nhân vật Vô cùng đáng sợ Lam Duệ chỉ cười Yên tâm đi Tôi sẽ không giết các ông đâu Giết các ông đối với sự phát triển cơ nghiệp của tôi ở Mỹ không có lợi Hơn nữa các ông chết rồi Thì Lam triệt cũng không thể trở lại Nếu như anh ấy trở lại Biết tôi giết mấy người mà nói E rằng sẽ không vui Cho nên các ông có thể đem trái tim của mình thả vào trong ngực được rồi Nhưng mà Đằng lúc Ryan và Ghost thoáng thở phào nhẹ nhõm Âm thầm vui mừng vì mình không phải bỏ mạng ở nơi này làm dậy bất thình lình đưa đến một bước ngoặt lớn lập tức khiến hai kẻ treo ngược trái tim lên lần nữa họ mơ hồ cảm thấy tin tức này so với việc giết chết họ còn kinh khủng hơn nhiều. Vân Trạch đứng ở một bên đưa đến một sớ tài liệu thật dày, làm dậy nhận lấy cúi đầu khẽ nhìn lướt qua dưới tầm mắt ngạc nhiên pha một chút nghi ngờ của hai người kia bất chợt ném mạnh về phía bọn họ, trang giấy trắng như tuyết bay múa giữa khâm trung. Rơi xuống khắp mọi ngóc ngách trong phòng Cũng rơi cả vào trên người của hai kẻ kia Ryan nhặt lên một tờ trong đó Trong lòng co giật lên hồi Chớp chớp mắt Lúc này mới nhìn ra đây là đơn đặt hàng quân hỏa Cả một sấp dày như vậy Toàn bộ đều là đơn đặt hàng quân hỏa Về nói với cấp trên của mấy ông Những tờ đơn đặt hàng này Tôi không nhận nổi Nhìn gương mặt trắng bệch vì khiếp sợ của bọn họ Đáy mắt của Lam Duệ lé lên lé, lé lên một tia tàn nhẫn Còn nữa Nói lại với bọn họ Cho bọn họ biết, không cần phải vì vậy mà tìm đến nhà họ làm gây phiền toái. Phải biết rằng mặc dù tôi thường xuyên xuất hiện tại Mỹ, nhưng tôi cũng đại biểu cho toàn bộ thế lực của tôi đều ở đây. Không cần phải mượn kế này để đà kích tôi. Hậu quả không phải người như các ông có thể gánh được đâu. Nói xong, cô dẫm lên tờ giấy trắng trên mặt đất, làm dệ dẫn người rời khỏi căn phòng. Cô muốn cho những người này biết, dám động đến người của cô, phải nhận lấy hậu quả ra sao. Cô cũng không tin bọn họ sẽ tìm được người có thể cung cấp quân họa mà họ cần. Cô chờ những người đó cúi đầu trước mặt mình, xem bộ mặt chật vật thảm hại của những kẻ kia. chương 76 Ôm đi bộ làm Duệ hủy bỏ tất cả các đơn đặt hàng mà Bộ Quân sự Mỹ yêu cầu. Điều này, quả thật đã gây lên một sự tổn thất không nhỏ cho nhà họ Lam. Nhưng mà buôn bán quân hỏa, cho dù mất đi một đối tác, vẫn có những người khác gian tay chào đón, vĩnh viễn không cần lo lắng. Về việc tìm không ra những đơn đặt hàng tiếp theo, thế nên một khi Lam Duệ từ chối thẳng thừng khoản đơn đặt hàng này, thì người xuất ruột thật sự chính là quân đội Mỹ. Mà lúc này, sau khi tạm thời giải quyết xong chuyện, Lam Duệ đang trên đường bay đến khu vực Tam Giác Vàng làm rễ chưa bao giờ bị sai máy bay nhưng máy bay vừa được cất cánh chưa được bao lâu sắc mặt của cô liền thay đổi trông rất khó coi. đang lúc mọi người không biết phản ứng ra làm sao cô đứng thẳng dậy chạy vào nhà vệ sinh. vì vậy máy bay cất cánh hơn một giờ cô cũng đợi trong đó ngẩn ấy thời gian. làm chủ Vân Trạch lo lắng được khăn giấy lên nhíu mày nhìn Vân Thanh đang đứng ở bên cạnh. chuyện gì phải xảy ra vậy từ trước đến nay làm chủ chưa từng sai máy bay. Lần này tại sao lại như thế? Cô giải thích cho tôi nghe một chút đi. Vân Thanh mím môi. Triệu chứng này của Lam Duệ nguyên nhân là do mang thai. Mặc dù cô ấy không có xuất hiện triệu chứng nôn ngén giống như thai phụ khác, nhưng có lẽ là sinh ra phản ứng với phương tiện giao thông như máy bay chẳng hạn. Thế nên cơ thể mới cảm thấy không thoải mái, có cảm giác buồn nôn. Bất quá anh yên tâm, mặc dù hơi khó chịu, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đâu. Nhiều lắm là chỉ cảm thấy mệt mỏi dã rời thôi. Nôn ng Vân Trạch nhíu chặt đôi mày Nhìn sắc mặt trắng bạch của Lam Duệ Quay đầu lại nhìn Vân Thanh Mặc kể có ảnh hưởng xấu hay không Hiện giờ Lam Chủ cảm thấy không thoải mái Cô không nhìn thấy hay sao Vân Thanh, cô là bác sĩ mà Vân Trạch lặng lặng nhắc nhở Trách nhiệm của một người bác sĩ Cho dù thật sự không có hại Nhưng khó chịu như vậy Chẳng lẽ là gạt người hay sao Vân Thanh cũng biết Những phụ nữ mang thai kỵ dùng thuốc, vì đây cũng là suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Không cần, không, không sao đâu. Gương mặt của Lam Duệ trắng bạch, đứng thẳng người, cầm lấy khăn lông trong tay của Vân Trạch. Rửa sạch khoang miệng, đang có mùi khó chịu, dùng khăn lông xoa xoa rồi đi ra ngoài. Mặc dù cô không rõ về y học, nhưng những lý thuyết căn bản thì vẫn hiểu. Trong quá trình mang thai, nếu như ngã bệnh, hầu hết thai phụ vẫn có thể tự mình chống cử. Nếu như dùng thuốc, ai biết sẽ gây nên ảnh hưởng như thế nào đối với đứa nhỏ. Tin rằng không có một người mẹ nào lại đồng ý mạo hiểm như vậy. Cục cưng à, con còn chưa sinh ra mà đã giày vò mẹ như thế sao? Sau khi con chào đời, cẩn thận mẹ dạy cho con một bài học vậy. Kiềm nén cơ thể khó chịu, dựa vào căn phòng được chế tạo đặc biệt trên máy bay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Trạch đợi cô ngủ, sau đó mới xoay người đóng cửa, bước ra ngoài. Nguyệt. Ở ngưỡng cửa, Dô Hàn chớp chớp mi, đáy mắt hiện lên sự khó hiểu. Mặc dù trong khoảng thời gian này, bọn Vân Trạch đã dạy cho hắn rất nhiều thứ, hắn cũng học được không ít. Nhưng việc xưng hô với Lam Duệ, tên thiếu niên này lại khăng khăng giữ vững lập trường một cách khác thường. Bảo hắn gọi là Lam Chủ, hắn không muốn. Gọi chủ nhân, hắn lại càng lắc đầu quẩy quẩy, duy chỉ có bản thân mình tự giác kêu nguyệt. Về mặt này, mặc dù Vân Trạch đã sửa hắn rất nhiều lần, nhưng hắn không thay đổi được. Làm dệ thì hắn kiên trì như vậy Cũng không so đo làm gì Chỉ nói là tùy hắn Dẫu sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi Cần gì phải tính toán Vân Trạch Nguyệt sao rồi Vừa mới học được cách nói chuyện Tuy rằng cách nhấn âm từng chữ vẫn chưa rõ lắm Nhưng vẫn có thể giao tiếp nhanh như vậy Đã là một thiên tài Quan trọng hơn Hắn còn biết quan tâm đến làm duệ Điều này khiến cho Vân Trạch cảm thấy hơi bất ngờ Làm chủ đã nghỉ ngơi Cậu qua bên kia đi Lúc này, Vân Trạch cũng không có tâm tình để dạy hắn nữa, nhìn sâu vào mắt của Johan, anh biết rõ bản lĩnh của Johan không tệ, có lẽ trong khoảng thời gian này anh phải dạy hắn một vài thứ, chỉ ít lúc nào cũng có thể bảo vệ cho sự an nguy của Lam chủ. Tuy rằng Lam chủ có năng lực rất cao, nhưng bây giờ lại là phụ nữ mang thai, đây là thời điểm yếu ớt nhất, anh nhất định phải làm tốt công tác bảo đảm an toàn. Johan không biết trong lòng của Vân Trạch đang nghĩ gì, nghe anh nói vậy cũng không thèm nghe lời mà một lòng đứng canh giữ ở cửa. So với Vân Trạch, hắn thấp hơn nửa cái đầu, đứng ở cửa, vẻ mặt lặng ngắt như tờ, miễn là không nói lời nào, hoàn toàn được xem như là một cậu thanh niên cực kỳ đẹp trai. Một ngày sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay tư nhân ở Tam Giác Vàng. Thời điểm Lam Duệ bước xuống máy bay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trông cực kỳ khó coi, khiến cho Lăng Ngạo sáng sớm nay nhận được tin cô đến, lồng ngực lại bắt đầu cuồn cuộn khó chịu làm sao vậy? tiến lên ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên. làm rụt cười nói, có chút bị say máy bay. thật sự là say máy bay. theo lời người ta bảo là nôn ngén. cô chỉ cần dính đến phương tiện giao thông một chút là không chịu nổi. lúc cô nhìn thấy mấy chiếc xe hơi đen bóng ở cách đó không xa, sắc mặt thoáng chốc lại càng khó coi hơn. làm đường ra từ trước đến nay chẳng sợ gì, lần này quả thật có chút hơi sợ. Trước đó đã nôn sạch sẽ hết mọi thứ trong dạ dày nhưng vẫn cảm thấy dễ không dễ chịu hơn chút nào, cô tuyệt đối không muốn thử lại. Say máy bay, Lăng Ngạo nhướng mày, một người cả ngày ngồi trên máy bay chạy đi khắp nơi, bất chợt đến nói với bạn, cô ấy bị say máy bay, ai mà tin, nhưng nhìn bộ dáng này hình như là đúng thật là như vậy. Trong lúc nhất thời, Lăng Ngạo không biết nên làm như thế nào, đang yên đang lành làm sao mà say máy bay. Âu Liêm đứng ở bên cạnh Thân là bác sĩ Dĩ nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Nhận thấy sự khó hiểu của Lăng Ngạo liền lên tiếng giải thích Thật ra thì Nói là sai máy bay Cũng không đúng lắm Bởi vì làm đương ra mà đang mang thai Cho nên mới phản ứng như vậy Và những tình huống bình thường Phần lớn phụ nữ có thai đều phải trải qua cửa ải này Cũng có một số người từ lúc bắt đầu mang thai cho đến ngày sinh Đều thuận buồm xuôi gió Quan trọng nhất là cũng có một vài trường hợp giống như Lam đương gia, chỉ cần ngồi vào phương tiện giao thông, lập tức sẽ xảy ra phản ứng vô cùng mạnh mẽ như thế này. Lăng Ngạo dừng bước, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, lại nhìn mấy chiếc xe hơi cách đó không xa, khẽ mím môi, quay đầu lại hỏi: "Từ nơi này đến biệt thự mất bao lâu?" Lam Duệ không hiểu, nhìn anh, không biết anh đột nhiên hỏi cái này làm gì, nhưng ngẫm lại, có lẽ anh biết cô ngồi trên phương tiện giao thông sẽ bị ói. Cho nên cân nhắc quãng đường đi một chút Dạ 10 phút Âu liêm đáp rất kiên quyết Đi bộ Kiểu này là làm khó Âu liêm Mở to hai mắt Nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào dưới ánh mắt sắc bén của lăng ngạo Âu liêm chỉnh đốn lại biểu cảm Khóe miệng co giật Có phần ước chừng nói Dạ đi bộ thì đại khái cần khoảng 40 phút Chẳng lẽ lăng thủ lĩnh tính để cho Lam đường ra đi bộ Việc này e rằng không chỉ cơ thể của Lam Đương Gia không chịu nổi Mà ngay cả những người do Lam Đương Gia mang tới cũng không cho phép Ngờ đâu, động tác kế tiếp của Lăng Ngạo khiến tất cả mọi người sững sờ Trừng lớn mắt, há hốc mồm cả nửa ngày Chỉ thấy Lăng Ngạo khom lưng, đưa một bàn tay chèn ngang eo Ôm lấy Lam Duệ, trực tiếp đi xuyên qua mấy chiếc xe đỗ cách đó không xa Hướng về phía đường lớn, đi thẳng một mạch Này, đây, đây, đây, đây là cái tình huống gì? Vân Thanh trừng mắt ấp úng. Trái lại, Vân Trạch vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bước nhanh theo sau. Nếu cả hai vị chủ nhân đã không dùng xe thì những người như bọn họ dĩ nhiên cũng không được động đến. Xem như đây là cách thức quan tâm người khác của thủ lĩnh đi. Âu Lâm đưa tay kéo Vân Thanh vẫn còn hơi chậm tiêu, tươi cười đi theo phía sau. Vân Thành bị kéo, không nhịn được oán trách. Đáng chết, bà đây biết là như thế nào. Này này này, anh không cần kéo tôi, này. Âu Lâm nhìn về phía cô chớp chớp mắt. Kỳ thân, tôi cũng muốn học như thủ lĩnh, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cô, tinh thần sung mãn, ngược lại không cần lo lắng. Này, ai cần anh làm bộ tốt bụng. Tuy nói là như vậy nhưng khóe miệng lại không kiềm được mà nhếch lên, chứng tỏ tâm trạng của cô đang rất tốt, để mặc cho anh lôi kéo, cũng không tiếp tục tranh cãi ầm ĩ nữa. Lăng ngạo, bởi vì động tác quá bất ngờ, Lam Duệ vội vàng ôm lấy cổ anh, thế anh ôm mình mà không lên xe, ngược lại đi xuyên qua. Không biết, ngẩn đầu lên, tỏ vẻ không hiểu. Ánh mắt rứt khoát của Lăng Ngạo khẽ lướt qua gương mặt tái nhợt của cô, nhìn về phía trước. Nếu như mệt mỏi thì ngủ một lát, lập tức là tới nhà. Hiện tại Lăng Ngạo cảm thấy có chút hối hận, sớm biết thế. Ban đầu nên làm tốt mấy biện pháp bảo vệ. Nói như vậy cô sẽ không mang thai sớm như thế này. Quan trọng hơn là cô không cần phải chịu cực, mà anh cũng không cần phải kiêng khem khổ sở. Mỗi ngày chỉ có thể nhìn mà không được chạm. Tại sao muốn tới nơi này? Không tin anh có thể xử lý tốt chuyện ở đây? Nghe mấy câu hỏi che đậy sự mất hứng, Lam Rễ tựa đầu vào lòng ngực vững chãi cười nói: Không tin ai cũng không thể không tin anh. Chẳng qua là sự biến đổi này thật sự quá lớn. Em đang theo dõi xích sao tập đoàn Phoenix. Kỳ thực thì có một chút chuyện quan trọng xảy ra. Em không thể không đích thân đến đây một chuyến. Lăng ngạo không nói gì nữa. Chỉ ôm lấy cánh tay cô hơi siết lại rõ ràng người cao gần 1 mét7 trọng lượng chừng 45 kg nhưng ôm vào trong tay của lăng ngạo lại giống như chẳng có gì cả nhẹ bỗng như cũ đi được một khoảng thời gian dài như vậy mà hô hấp chẳng có lấy một tia lệch nhịp đừng lúc làm Duệ đang suy nghĩ giọng nói trầm lặng của lăng ngạo lại vang lên về sau có chuyện gì giao hết cho anh làm trong thời gian em mang thai anh không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn Dừng một chút, hiếm khi lấy giọng điệu của một đứa trẻ con nói lầm bầm. Sớm biết như vậy, anh không để cho nó tồn tại. Làm khổ em, cũng khổ luôn cả anh. Vừa nghe lời này, Lam Duệ lập tức cười cong khóe mắt. Đôi mắt sáng ngời trong suốt như vầng trăng lưỡi liềm. Hai tay đột nhiên dùng sức, đôi môi đỏ mọng nhích tới gần, ấn một nụ hôn nhẹ lên bờ môi anh. Tại sao em lại không phát hiện ra, anh còn có bộ, bộ mặt trẻ con như vậy? Về mặt này... Em thích. Bước chân của lăng ngạo dừng lại, đôi con người đen nhánh bình tĩnh nhìn thật sâu vào đôi môi hơi nhếch lên của cô, hầu kết khẽ động đẻ nén. Làm duệ, không được quyến rũ anh. Có trời mới biết anh đang kìm nén mệt mỏi đến nhường nào. Tiếng cười như chuông bạc vang vọng trong gió, khiến cả đôi gò má vốn đang tái nhợt của cô cũng nhiễm lên một tia đỏ ửng, rõ ràng là như đang cười. Mỗi khi bọn họ đi đến đâu, miễn là nơi ấy có người, cũng trợn mắt nhìn họ. Một người đàn ông anh tuấn phi phàm, ôm trong ngực một người phụ nữ không nhìn rõ mặt, đi ở phía trước, một đám người nối gót theo sau, sau đó lại còn cả mấy chiếc xe hơi sáng loáng, trông kỳ quặc như vậy. Thật không may, bọn họ đã quen với đủ loại ánh mắt, đối với những ánh mắt nhìn chăm chú kia cũng không hề để tâm. Hết chương 76, hết tập 16. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.